Tháng Tư Khốc Liệt 1979 Tác giả Lâm Vũ Ngọc Giọng đọc Hải Yến số 12 Địch bắt đầu tấn công Bình tĩnh vì chúng đang còn rất xa chúng ta Trên khoảng trống xa phía trước, địch đã hình thành 4 năm nhóm, mỗi nhóm khoảng một tiểu đội, cùng dàn hàng ngang chạy tới. Đúng vào lúc đó, những quả cối của ta đã rót chúng vào đội hình địch. Trung đội 1 Sư 341, do Đại trưởng Thanh Quảng Bình chỉ huy, đã nã cối cấp tập để phá tan đội hình địch. Ba khẩu cối được đặt ở phía sau chúng tôi, gần bên bờ con suối, nghe tiếng cắc Rồi tiếng rít réo rất nhanh trên đầu mọi người, ở chốt, rồi ầm ầm nổ tung. Đất đá và khói bụi đang bao trùm lên những kẻ đang tấn công. Nhưng sau loạt đạn khối của ta, Pol bon Pot cũng lập tức bắn vào trận địa. Tiếng rít treo, rồi oanh oanh kinh kinh, nổ ầm vang khắp tuyến chốt. Phía trái cầu, chúng cũng đang bắn mạnh vào B2. Sau lưng chúng tôi, bên kia bờ suối, trung đội 1 cũng đang chìm ngập trong đạn pháo của địch chuẩn bị sẵn sàng đánh địch đại phó nga hô to sợ anh em đang ẩn nấp tránh pháo không kịp phản ứng khi địch đã vào gần những tên giặc đang tiến lên phía chốt chỉ còn cách khoảng một trăm mét chúng đã vào gần hơn nữa rồi năm mươi mét trước trận địa bọn phốt bắt đầu tăng tốc những làn đạn cắm vào chiến hào lia quét khắp bề ngang tuyến chốt lạc cả trên cao theo nhịp chạy lắc lư của chúng tiếng nổ của pháo cối và dkz giảm dần Thay vào đó là mấy quả đạn B-41 phóng tới bay vượt qua Rồi nổ vào trận địa Lạ Bọn này tiến quân như chạy vào chỗ không có đối thủ Nếu không bắn ngay thì chúng sẽ ảo lên chốt Chúng tôi nghe rất rõ tiếng còi Tuyết tuyết Phía sau chúng rít lên cùng với tiếng hô Chô chô ở Mỹ Anh em bắn đi bắn mạnh vào Khẩu đại liên trong tay thằng Tiến Trắng hà bắc khẩu trung liên của Nghi Đen, Hà Sơn Bình và các loại súng được dịp xả hơi sau bao thời gian nén đợi. Một dàn âm thanh mạnh mẽ, dữ dội với âm lượng khủng khiếp nhất đang được các chiến sĩ ta và cả đối phương cùng biểu diễn trên chiến trường bằng một loại nhạc cụ là binh khí giết người đang dồn dập dồn dập được thể hiện. Tiếng nổ của đạn lớn, tiếng chiêu chiêu của đạn nhọn, tiếng rít réo của đạn DKZ Cối 82, cối 60, rồi cả tiếng cắt gió xoáy tít của những cánh đạn B40, B41, bay đi, bay tới, hoặc bay cả qua đầu mọi người. Tiếng nổ xa, tiếng nổ gần, trộn lẫn tiếng hô, tiếng hò hét, tiếng chửi rủa và cả loạt tiếng thét kinh hoàng như một âm thanh dị tưởng, ma quái, sát thủ, đầy chết chóc. Những làn khói mỏng xanh lơ... Bay lên đặc tả linh hồn của một kiếp người Đang rời khỏi thân xác Và những cột khói đen đặc Sau tiếng nổ Được tạo nên cho sa trường thêm màu sắc sát khí Tất cả những âm thanh hỗn độn Và cảnh thực đang diễn ra Của những chiến binh nhạc công Với nhạc cụ vũ khí trong tay mình Một thứ âm thanh kinh hãi Mà chỉ có mặt trong vùng âm nhạc Nơi chiến địa Mới có thể hiểu nổi Những tên gần chốt nhất đã ngã vật ra Nhiều tên bị thương đang la hét quằn quại Với một lực lượng đông hung hãn Tên này chết, tên khác lại lao lên Trận chiến áp đảo về quân số Đang có lợi cho địch Lúc này, chúng đã tạm ngưng bắn pháo cối vào trận địa Vì những tên lính đi đầu của chúng Đã gần áp tới chiến hào của ta Phần còn lại trên chiến trường Chúng để cho bộ binh xông lên giải quyết Lần lượt các tốp sau lại lao lên Nhưng đâu có dễ dàng cho chúng được làm điều gì chúng muốn Khẩu B40 trong tay dân Phụt ra một luồng khói phản lực Quả đạn xoáy tít khi ra khỏi nòng Kéo theo một luồng khói mỏng rồi nổ bùng Phía trước là mấy tên đã nằm còng queo bốc khói Bỗng tôi thấy một tên địch đeo máy bộ đàm đang ẩn hiện Ở phía phải cách A8 khoảng 150 mét Thằng Khanh cũng kịp thời phát hiện Nó nhanh chóng tỉa cho thằng này một phát. Khanh bắn khẩu súng trường tự động K63. Loại súng này mà ốt xa 200 mét vẫn rất chuẩn. Tên địch không trúng đạn mà đang lườn khuất ở bụi cây nhỏ. Thấy Khanh loay hoay tay mở hộp đạn giật mấy lần vào quy lát. Bực mình quá anh ạ. Súng toàn tắc đạn. Nhưng rồi nó vẫn chữa được và nhắm vào tên thông tin bóp cỏ. Tôi cũng cẩn thận bồi thêm một loạt vào bụi cây đó. Không còn thấy mặt tên bốt này nữa. Lúc này, lợi dụng đồng bọn đang lao lên áp đảo, một khẩu 12 ly 7 của địch đã cơ động qua khoảng trống và luồn vào một khoảng rừng nhỏ ở phía đông bắc chỉ cách chiến hào của ta khoảng gần 200 mét, nã đạn chéo góc vào điểm chốt. Với loại hỏa lực này thì đây là một cự ly rất gần để gây thương vong và chấn áp tinh thần của anh em. Nhưng với vũ khí bộ binh thông thường thì rất khó tiêu diệt được ở cự lý đó. Tình huống thật cấp bách là phải tiêu diệt cho được hòa điểm này của địch. Trung đội trưởng đã cho gọi trung vô B41 Hà Sơn Bình cùng cường và đổi. Hai người đều ở từ Liêm Hà Nội. Hợp thành một tổ, luồn ngang sang cánh rừng bên phải và bí mật bò vòng tới khẩu trọng liên của địch đang mải miết nhả đạn dữ dội. Khẩu đại liên PK của Tiến Trắng Hà Bắc vẫn không ngừng nổ và chuyển hướng đối lại chúng. Những loạt đạn bắn thẳng vào địch để chúng không chú ý tới hoạt động của tổ B41. Trung Vô và Cường đổi đã bò lên gần địch. Nó đã gạt thước ngắm về cự ly bắn hiệu quả nhất là một trăm mét và tìm được vị trí thuận lợi để đạn không bị vướng vào cây cối trong rừng. Viên đạn B41 bay đi chính xác, hỏa điểm địch đã bị tiêu diệt. Khi quay lại để vòng về chiến hào thì họ phát hiện địch rất đông vây quanh khu vực ấy. Chúng có vẻ cũng bất ngờ khi nhìn thấy bọn Trung Vâu. Cường ơi, mình bị bao vây rồi, không khéo bị bắt sống. Trung Vâu nói nhỏ. Thằng Cường nhanh như cắt xả AK vào nhóm địch, thằng Đội cũng dùng khẩu súng trường tự động k 63 bắn hỗ trợ. Một nhóm bọn vốt từ phía con suối cạn đang chạy lên, thằng Trung phụt luôn một quả đạn vào chúng. Trận đánh này gần như tách khỏi cuộc chiến ngoài bãi trống. Mà địch đang hò hét ở ĩ. Chúng bắn tiểu liên Và nã cả cối cá nhân M79 về phía họ Bọn trung vâu vừa bắn trả Vừa chạy về chiến hào Khi bọn địch đuổi theo Nó phụt tiếp một quả B41 thứ ba. Trung vâu kêu lên một tiếng Nó khuỵu xuống trước khi về tới chiến hào Cường heo và đổi vừa chạy vừa bắn Đồng đội A8 đã bắn mạnh yểm hộ Thắng bự lao lên khỏi chiến hào Cõng trung vâu vào nơi an toàn hơn Trung Vô được cứu sống ở Viện 115 Sài Gòn sau hai lần mổ. Nhiều mảnh đạn được lấy ra từ bụng. Hàm phải bên dưới cũng bị nhổ hai răng nhai. Mảnh đạn bên má giờ vẫn luôn được nhìn và sờ thấy. Năm 2016, đồng đội ấy lại lên bàn mổ một lần nữa và được lấy ra thêm hai mảnh đạn M79. Giờ đang được gói kỹ trong túi ni lông làm kỷ niệm phía phải a 8 có nhiều bụi cây che chắn địch có thể lợi dụng địa hình luồn sang bên phải đánh vào sườn đông đơn vị hoặc sau lưng điểm chốt hôm sau chúng tôi đã phát hiện một xác địch ở phía này chắc là một tốp nhỏ đơn phương luồn qua suối vòng phía sau đơn vị nhưng đã bị trung đội bạn tiêu diệt những tên khác đã rút chạy bởi lúc đó không có tiếng súng nổ ở hướng này nữa lại một đợt sóng tấn công của địch tràn lên Một quả B-41 xiên qua khoảng trống giữa hai gốc cây to mà Sửa và Vinh đang nấp bắn. Quả đạn nổ phía sau dưới bờ suối, hơi nóng liếm sạch những cành lá trên cây. Hai đứa vẫn say xưa, nhả đạn về phía địch. Chiêu chiêu! Đạn bắn găm phẩm phập vào nơi tôi đang nằm bắn. Lại chiêu chiêu! gầm ngay trước mặt luật già Anh ta tái hết cả mặt, không ngừng lên được. Lại âm oanh! Côn đã vào gần tới chiến hào. Chúng đã dùng lựu đạn ném tới. Bắn đi anh Luật. Thằng Tân cốc vừa bắn vừa giục anh ấy. Từ đầu trận tới giờ, không mấy khi thấy anh ta vươn người nổ súng. Luật gia vẫn chúi đầu áp vào bụi đất. Rồi bỗng vùng người tụt xuống. Hoảng, bước chân đã loạn. Rồi ngã vào một bụi cây um tùm. Bắn đi, bắn mạnh vào. Chiến đấu vì tổ quốc. Anh Hoàn, chính trị viên phó. Chạy lom khom từ phía A8, rục rã, động viên, những chiến sĩ bắn thẳng vào những tên post đang lao tới. Anh không dùng từ hy sinh bởi thực tế khốc liệt đang diễn ra trước mắt vì nghe nó khẩu hiệu sáo rỗng. Đây không phải là bài học được diễn trên hội trường chính trị mà súng đang nổ, đạn đang rơi. Sinh mạng của tất cả mọi người đang ngập chìm trong khói lửa chiến trường. Chiến đấu vì Tổ quốc lúc này tiêu diệt địch, giữ vững trận địa đang chính là sự hy sinh của tất cả các chiến sĩ. Tinh thần cao nhất, nhân văn nhất là chiến đấu, chiến thắng và còn sống trở về. Trước khi kể tiếp diễn biến đầy cam go và ác liệt, một mất một còn của trận đánh tốt năm xưa, để giải tỏa sự căng thẳng và nỗi buồn người mất người còn, chúng ta rất tự hào về những đồng đội đã từng có mặt. Trên trận tuyến của B3 lúc đó, tôi xin nhớ và viết tên các đồng đội. Do biên chế các trung đội luôn thay đổi, nếu có nhầm lẫn ai thì mong được ý kiến để bổ sung hay đính chính lại. Đại đội có những đợt lính nhập ngũ năm 1974 là Ba Đình Hà Nội, 75 là ở các huyện Hải Phòng, 76 là ở Từ Liêm Hà Nội, 77 là các huyện thuộc Hà Sơn Bình, nay đều thuộc Hà Nội. Vậy tôi ghi tên và 5 nhập ngũ là ta rõ đồng đội đó quê ở đâu và ta dễ nhớ ra nhau. Trung đội 3 lúc đó có anh Mạch Hà Bắc là B trưởng, luyện 75 là B phó, tiểu đội 7, Nguyễn Văn Sửa 75 A trưởng, dân 75 A phó, Đỗ Nghi 77, Bùi Thế Vinh 74, Tiếp 76, Toàn 75, Thuấn Vâu 75, Nguyễn Hữu Y 77, Thúy Già 73 Hà Tĩnh, tiểu đội 8, tập 75 A trưởng, Trung Vâu 77, Nguyễn Thế Vinh 76, Đỗ Hải 77, Khanh 76, Hạ 77, Tải 75, Tiến Trắng 75 Hà Bắc. Tiểu đội 9, Luật Già 73 Hà Bắc A trưởng, Sơn Nhút 76 A phó, Long Chó 75, Tân Cóc 76, Đỗ Bưu 77, Hòa Đen 76, Cường Thanh Hóa thắng bự 76, thắng thập 76. Riêng có Sơn Nhút, Long Chó và Cường ở tổ cối 60 nên cơ động cho các trung đội chiến đấu khi cần. Trực tiếp có mặt chiến đấu trên chốt của B3 là 26 người, có thêm anh Nga đại phó, anh Hoàn chính trị viên phó và tôi nữa, tổng số là 28 người. Nhớ lại tên những đồng đội đã từng kề vai sát cánh sẵn sàng hy sinh hiến dâng xương máu của mình cho tổ quốc trong một trận đánh ác liệt chưa từng thấy của những chiến sĩ công binh với hơn một tiểu đoàn chính quy quân post ngày mùng 6 tháng 4 năm 1979 trên chiến trường chúng ta cũng không quên những đồng đội của B2 B1 và tên các anh như Phan Sơn Đại đội trưởng Anh Nguyễn Văn Soi chính trị viên, anh Hà Hưng Hùng, tiểu đoàn phó, xuống đại đội tham gia trực tiếp chỉ huy trận đánh. Lúc đó còn có trung đội 1 thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 17 công binh của sư đoàn bộ binh 341 đang có mặt ở tuyến giữa đại đội với hỏa lực rất mạnh phối hợp trợ giúp đại đội 16 góp phần đẩy lùi địch giữ vững trận địa. Tôi tin các đồng đội sẽ rất tự hào khi tên mình được nhắc tới trong trận đánh này. Và tôi cũng như các bạn được ở bên các đồng đội trực tiếp chiến đấu cảm nhận và thấu hiểu mùi vị sống chết trên chiến trường. Đợt tấn công tiếp theo của Pol Pot ào lên như một cơn lốc, điểm xuất phát từ xa, 150m rồi 100m và đã rất gần trận địa ta. Chúng đã tập trung một lượng quân số khá đông, những tên Pot khỏe mạnh và tỏ rõ chất yên hùng nơi chiến trận. Tay cầm súng vừa bắn vừa chạy thẳng người, chỉ khom khom khi vào trận địa trong tiếng chô chô, tiếng còi tuýt tuýt inh ỏi. Những loạt súng của ta đã cản được một phần bước tiến của chúng, nhưng ngăn để chúng khựng lại và bỏ chạy trong lúc này là rất khó khăn. B-40 chúng bắn vào trận địa, màn khói che khuất tạo thời cơ cho những tên đang lao lên gần trận địa nhất. Một tên pot dáng cao to Hung hăng cầm quả lựu đạn Tay trái đang xách súng Từ xa 20 mét Nó chạy nhanh như lấy đà Có thể ở khoảng cách 15 mét Là cự li tốt nhất cho quả lựu đạn Vẫn chạy Nhưng tay nó đã vung lên Miệng hét một câu Lấy dũng khí Xăm láp tầng ô bon duôn Giết sạch bọn Việt Nam duôn là từ chỉ Việt Nam Đây là từ miệt thị Chỉ chờ đến lúc đó Tôi liên đánh dẹp một loạt đạn AR-15 vào bộ ngực đang phơi ra của nó. Quả lựu đạn chưa kịp ném văng ngược về phía sau. ầm um, Mấy tên đằng sau đang lao lên lãnh đổ. Bắn đi! Bắn tiếc đi anh em! Anh Nga đại phó vừa bắn vừa hô anh em. Anh nhận ra lúc này tiếng súng trên chốt đang thưa dần. Hỏa lực đại liên của A-8 đâu? Mấy khẩu trung liên và B-41 bắn mạnh lên. Lúc này... Chúng tôi đã nhận thấy một điều, những quả cối 60 chi viện từ đơn vị bạn 341 đã rất rời rạc, thậm chí bây giờ không có quả nào nổ vào đội hình địch. Báo cáo chúng tôi hết đạn, một số chiến sĩ bị thương không còn khả năng chiến đấu. Mạch bê trưởng nói vội với anh Nga sau khi bắn một loạt đạn vào tốp địch, chúng nó lao lên đông quá. Anh em bình tĩnh, dùng lựu đạn diệt địch, giãn cách đội hình, chia đều các vị trí không để cho địch vào chốt tập trung tinh thần không được sợ phát huy tác dụng của các loại vũ khí để tiêu diệt giặc anh nga vừa nói mắt vẫn không rời tốp lính đang lao lên bọn pot lúc này rất hung dữ chúng như những con thiêu thân đâm vào ngọn lửa cả một dãy xác chết trước chiến hào có chỗ còn chồng lên nhau tiếng kêu thét hoảng loạn ở mỹ của mấy tên bị thương cũng không làm cho chúng trùm bước vừa chạy tới sau tiếng chô chô Chúng đang gào lên những câu chửi độc Trước mặt anh Nga đại phó, bọn Pol Pot nhào lên trong làn khói của quả B-41 vừa nổ sát mép hào. Đã lĩnh hội đủ mấy câu chửi láo của chúng, anh bình tĩnh dạo lên ba khúc điểm xạ AK như ba nốt son chấm phá giữa bản nhạc súng đạn khốc liệt trên chiến trường. Ba tên địch trong tầm đạn gần bật ngửa rồi trổng vó bất động. Anh em chú ý! Bắn tiết kiệm đạn, địch tập trung đông, bắn liên thanh, nếu ở xa và thưa thì điểm xạ. Sau mấy loạt điểm xạ với hiệu suất diệt địch cao, anh đã phát hiện ra phương án tiết kiệm đạn trong tình huống thiếu đạn lúc này. Mấy tên post bị anh Nga bắn chết đang được mấy tên ở gần, nắm tay, tóm chân, kéo ngược trở lại. Đây là lần đầu tiên từ khi có trận đánh, tôi nhìn thấy chúng kéo xác đồng bọn quay lui. Đã thấy một khả năng là chúng rút chạy. Nhưng mới được vài chục mét thì bọn này lại bị chỉ huy sung lên cùng những nhóm khác trong tiếng còi inh ỏi, tiếng hô và tiếng chửi rủa loạn xạ. Đạn B-40, B-41 và hỏa lực từ xa của chúng đang bắn tới. Khói đạn mịt mù nơi chiến địa. Trời oi bức, nắng đầu giờ chiều đang đổ lửa thêm vào nơi chiến trận. Không khí nồng nặc đặc quánh. Đói khát và cổ thì khản đặc Có điều lạ là bộ phổi đang chứa đầy khói súng Thế mà lại như đang rục giã ta phải làm một điếu thuốc lào Từ sáng đến giờ nó chưa được thưởng phần cảm khoái đó Nhưng bọn post thì không cho ai được hưởng cái phút giây này Bực mình và cay mũi Nhất là từ lúc bọn post dở trò văn bẩn Dùng thêm cả võ mồm đánh trận Tiếng chửi như xoáy vào đôi tai đã gần như điếc của mọi người, nhưng đòn này không lại được. Những con top Việt Nam, anh em chửi lại cũng không kém tí nào, không chỉ bằng tiếng Việt mà còn bằng cả tiếng Khmer xanh sỏi Thằng Sửa và Vinh mỗi lần nhả đạn, miệng lại bật ra những câu chửi thề, đờ cờ mờ mày này. Thúy già cũng rất bình tĩnh, anh ấy cũng đang điểm xạ từng loạt hai viên về phía địch. Thằng dân phụt quả B-40 cuối cùng vào tốp địch đang lao lên. Lựu đạn được ném ra, tiếng nổ chát chúa, ngăn không để địch tràn vào chốt. Ở phía A-8, ai đó đã bắn quả B-41 vào những tên đang say máu thay thằng Trung Vâu đã bị thương. Tôi rút vội quả lựu đạn us, Đây là quả lựu đạn mà thằng Hải bếp ở gần nhà tôi chỉ cách có một số nhà cho từ hồi 1977 khi ở nhà hàng Bảy Núi An Giang. Nó thích cái lê ca của tôi và nói sẽ đổi cho quả lựu đạn mỏ vịt của Mỹ. Tối đến nó mang sang, nhưng rồi cho luôn, không nhận giao. Từ đó, tôi coi quả lựu đạn như một vật kỷ niệm của tình bạn bè. Nếu có dùng, thì dùng trái khác, chứ quả này tôi không dùng đến. Nhìn vật sát nhân này, nếu muốn mô tả nó, thì phải dùng từ là đẹp. Một màu xanh mát dịu dễ nhìn, tròn, nắm vừa lòng bàn tay. Cái mỏ vịt, để khởi động sự tàn phá còn thêm tác dụng để dắt vào thắt lưng rất tiện có hai hẳn chữ Mỹ và con số màu vàng sau này tôi chú ý hơn và nhớ nhất chữ COMP vì chưa biết cách sử dụng nên tôi hỏi anh sĩ là con ông bà chủ nhà tôi ở anh ấy trước là bộ đội địa phương nói rằng đã từng ném hàng chục trái us đó anh hướng dẫn cách cầm tay Tay kia bóp phần trẻ ra của chốt, rồi rút chốt. Chỉ nghe nói và hướng dẫn bằng động tác, tôi đã rất hồi hộp. Nhưng khi nghe anh nói, loại này tháo ra đơn giản, thì tôi run thật sự, toát cả mồ hôi hột Lúc mấy ngón tay thô giáp chụp lên cái đầu mỏ vịt, từ từ vặn ra. Cái đầu tôi tự nhiên nghiêng nghiêng, môi mím lại, mắt nheo nheo sợ hãi, như đang muốn tránh né. Cũng bị tâm lý trước một vật sát thủ, Bởi bộ đội miền Bắc mới vào biên giới Tây Nam Ai đã được học được biết đến nó Anh ấy đưa cho tôi xem cái kíp dài 3cm Gắn ở đầu bộ phận ấy còn đang vàng chóe Phần thuốc nổ cũng được láng đều bên trong hình cầu Anh giải thích chữ COMP là an toàn Khi lựu đạn được rút chốt ném ra Thì chuẩn 6 giây nó sẽ nổ Còn nếu chữ COMA Thì đó là lựu đạn nổ tức thì nguy hiểm, nó sẽ nổ ngay khi bật chốt. Từ khi sang Campuchia, ý định giữ quả lựu đạn làm kỷ niệm đã thay đổi, có mục đích rõ ràng. Nó chuyển thành một ý niệm bi đát nhất, cực đoan nhất, nhưng cũng có thể gọi là bi hùng nếu số phận cuộc đời vấp phải. Đó là dùng nó để hủy hoại thân mình nếu rơi vào tay giặc, nếu bị địch bắt thì chốt sẽ được rút, lựu đạn sẽ nổ, bởi trên chiến trường này thì không bao giờ có tù binh. Quả lựu đạn kể trên đã bị tôi rút ra trong lúc vội vã, nhận ra lịch sử và ý nghĩa của nó trong cuộc đời chinh chiến, tôi đã định lấy quả khác, nhưng không kịp nữa rồi. Một nhóm năm tên post đã hiện ra sau màn khói, hai thằng đã gục ngã trước những loạt AK của đồng đội A9, không còn đắn đo gì nữa, rút chốt, nghiến răng Vung tay, nhoai người trên bờ đất. Một câu chửi thề cùng quả lựu đạn bay ra. Âm! Anh Hoàn chạy tới, phân phát cho anh em những viên đạn mà anh lấy của ai còn nhiều hơn. Lâm, cậu chạy về tổ chức lấy thêm đạn. Anh đưa cho tôi băng AK còn lại của anh. Nhưng tôi bắn AR-15 nên ném vội cho thằng Hòa Đen. Thằng này đang say máu. Nó luôn là một tay súng vững vàng. Hòa đen cũng đen như người Khmer Hồi đầu tháng riêng năm 1979, chốt ở đường 1 đi nông quanh, có một phái đoàn nước ngoài hay Liên Hiệp Quốc đi qua. Nó và một số anh em được phát một cái mũ vải của quân Hinh Somrin ra gác đầu cầu. Vì lúc đó ta chưa có hiệp định sang giúp Campuchia. Còn bây giờ không rõ có phải vì nó đen lại rất hợp chủng không mà bọn miên ít bắn về chỗ nó nên cứ thỏa chí tang bồng mà bắn lia bắn lịa chiến thuật cuốn chiếu rồi lại giải chiếu tiến công liên tiếp như những đợt sóng vỗ tới bờ rồi đợt khác lại trào lên những tốp địch lao tới và trở thành xác chết thì những tên khác tiếp tục thay thế chúng ngã hàng loạt trước họng súng của chiến sĩ ta ngay gần trận địa hay xa hơn vài ba chục thước thế mà vẫn hung hăng điên cuồng không chịu dừng lại Tôi chợt nhớ, hôm trước tôi nghe đài phát thanh Campuchia dân chủ của Pot thì ra hôm nay đã là mùng 6 tháng 4, chỉ còn 10 ngày nữa thì tới 17 tháng 4. Đây là ngày quân Pol Pot tiến được vào Phnom Penh và thay thế cho chính quyền Lon Non được Mỹ bảo trợ. Gọi là ngày giải phóng Campuchia của bè lũ Pol Pot, nhưng giờ đây chúng đã mất hết bởi sự tàn bạo diệt chủng chính dân tộc mình và nhân dân Việt Nam vùng biên giới Tây Nam nước ta. nuối tiếc 3 năm 8 tháng 20 ngày cầm quyền, Pol Pot đã điên cuồng tổ chức các lực lượng quân đội với ý định tái chiếm một số tỉnh lỵ và thị xã ở phía Tây và Tây Bắc Campuchia đánh mạnh vào các đơn vị quân đội Việt Nam đang chốt giữ ở những vị trí quan trọng để giành lợi thế trên chiến trường. Đó là tinh thần 17 tháng 4 Quyết đánh đuổi quân xâm lược Việt Nam ra khỏi Campuchia của quân Pol Pot. Và chính lúc này chúng đang thực hiện luận điệu khích động ấy. Tôi bắt đầu tụt xuống để chạy về lo chuyện đạn dược. Đạn lúc này là cứu cánh cho mọi người. Vì tôi là người phụ trách khí tài quân khí của đại đội. Tập trung hỏa lực bắn mạnh. Kiềm chế không để cho địch lên chốt. Các tiểu đội cho người chuyển thương binh về tuyến sau. Vừa nhích người bò lùi được mấy bước nghe mệnh lệnh rắn đanh của anh Nga đại phó tôi vội chuyển đi tình hình lúc này rất cấp bách số lượng đạn mọi người không còn nhiều đạn cho khẩu đại liên đã hết b-40 cũng hết đạn b-41 may ra còn một hai quả những quả đạn cối chi viện của trung đội một công binh bạn cũng không thấy nổ nữa nhưng riêng tôi bao xe vẫn còn hai băng và hai quả lựu đạn cần phải góp phần chiến đấu. Tiếp tục chia lửa với đồng đội trong lúc quyết liệt này nên tôi chưa rút về. Có mang được đạn lên cũng không kịp nữa. Lính Pol Pot đang ào ào lao lên chốt. Xen trong những loạt đạn 12 ly 7 và tiểu liên là tiếng còi chỉ huy huyết lên từng hồi. Tiếng trô trô và những câu chửi thề không ngớt văng ra. Chúng quyết tâm lấy chốt.